Tôi thậm chí chẳng biết Paris là ở đâu Và cứ tưởng nó là một quốc gia chứ không phải là một thành phố Ông đã bao giờ nghe chuyện gì điên rồ thế chưa? Amanda Anten nói và cười phá lên Cô nói toàn bằng tiếng mẹ đẻ Và người phiên dịch râu tóc dài dịch nó sang tiếng Anh Trong lúc đó online len thừa dịp thay đổi gần như mọi thứ Mà Amanda Anten nói bằng chuyện gì đó Mà ông thấy phù hợp hơn Khi bữa trưa gần xong, hai vị tổng thống thực ra đã có một điểm đồng ý với nhau. Dù họ không ý thức rằng mình có, vì cả hai đều nghĩ rằng nữ đại sứ em Tên thật vui tính, thông thái thú vị và khôn ngoan. Chỉ có mỗi cách chọn phiên dịch của cô lẽ ra nên tốt hơn, vì gã đó nhìn quan giả hơn là thuần quá. lauder Penel, quan chức cấp cao của bộ trưởng nội vụ Foseth, và là người rất quyền bạc. Ông sinh năm 1928 tại Trebua. Cha mẹ ông là những người cộng sản uy tín và đại nhiệt quyết. đã sang Tây Ban Nha chiến đấu chống phát khi chiến tranh nổ ra năm 1936. Họ mang theo Claudie, đứa con trai 8 tuổi của mình. Cả gia đình sống sót sau chiến tranh và theo một con đường phức tạp chạy trốn sang Liên ở Moscow Họ xin được tiếp tục cống hiến vì lợi ích của quốc tế cộng sản và họ đưa con trai mình ra. Lúc này cậu 11 tuổi tuyên bố rằng cậu nói được ba thứ tiếng Đức và Pháp tư hồi còn ở nhà tại Dreadport và giờ là tiếng Tây Ban Nha. Có lẽ điều này dễ lâu dài giúp ích được cho các mạng. Và đúng thế, năng khiếu ngôn ngữ của cậu Claudie đã được kiểm tra cẩn thận, thêm vài cuộc kiểm tra trí thông minh nói chung nữa sau đó. Cậu đã được theo học trường ngôn ngữ Kim tư tưởng. Dài chưa đầy 15 tuổi, cậu đã nói thành thạo tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Năm 18 tuổi, ngay sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, Claudier nghe cha mẹ bày tỏ nghi ngờ về đường lối cách mạng được dùng dưới thời Stalin. Claudier báo cáo quan điểm này với cấp trên của mình và chẳng bao lâu. Cả Michael và Monique Penal đều bị kết án gia sứ Tứ vì hành động phản cách mạng Như thế cậu lao đề đã đoạt giấy thưởng đầu tiên của mình, một tấm quy chương vàng cho học sinh giỏi nhất năm 1945-1946 Sau năm 1946 lao đề bắt đầu được chuẩn bị nhận nhiệm vụ ở nước ngoài, mục đích là cài anh ta ở phương Tây để anh ta tự tiến thân trên hành lang quyền lực Nếu cần thiết thì như một điệp duyên nằm dùng hàng chục năm. Claudie nằm dưới đôi cánh che chở của nguyên Soái Beria và được cẩn thận tránh tất cả các ký kết chính thức để khỏi lưu lại một bức ảnh chụp nào. Quả hoàng lắm, Claudie mới được phép là một công việc duy nhất là phiên dịch và chỉ khi nào đích thân nguyên xoái có mặt. Năm 1949, ở tuổi 21, Laude Benin trở về Pháp Những lần này là đến Paris Anh ta thậm chí còn giữ lại Tên thực vô lý lịch Đã được giết lại Anh ta bắt đầu con đường sự nghiệp của mình Tại Đại học Sabon 19 năm sau Tháng 5 năm 1968 Laude đã lọt vào Tận dòng thân cận Của chính Tổng thống Pháp Hai năm vừa rồi Ông là cánh tay phải Của Bộ trưởng nội dụ Phouchet Và với tư cách ấy, giờ đây ông phục vụ cuộc cách mạng quốc tế hơn bao giờ hết. Ông đã khuyên Bộ trưởng Nội vụ và quả đó đến Tổng thống phải phản ứng gây gắt với cuộc nối dậy của sinh viên và công nhân. Để an toàn, ông cũng đảm bảo những người Cộng sản Pháp gửi tín hiệu giả rằng họ không đứng đằng sau các yêu cầu của giới sinh viên và công nhân. Cuộc cách mạng Cộng sản Pháp chỉ còn nhiều nhất là một nửa sinh hô ra và được lão và phôset không biết tí gì. Sau khi ăn trưa, mọi người có dịp y lại tí chút trước khi cà phê được phục vụ trong phòng khách. Lúc này, hai vị tổng thống không có lựa chọn nào khác là phải lễ sự trao đổi với nhau. Đúng lúc đó, gã phiên dịch râu tóc dài bất ngờ đến chỗ họ. Xin lỗi đã làm phiền quý vị tổng thống. Nhưng tôi có chuyện khẩn cấp phải nói với Ngài Tổng thống Được Lào. Tổng thống Được Lào xích nữa thì gọi báo về. Vì chắc chắn Tổng thống Pháp không dễ giao tiếp với bất kỳ ai theo cách đó. Tuy nhiên, gã râu tóc dài vẫn cứ xử lịch thiệp nên được phép nói. Được, nếu cần thì anh cứ nói. Nhưng nói ngay đi, tôi còn đang bận rộn với những thứ khác hơn là với một phiền dịch. Ô dân! Ông hứa sẽ không nói dài Sự thật đơn giản là Ông nghĩ Tổng thống Nên biết rằng Cố dấn đặc biệt của Bộ trưởng nội dụ Fosett Là một điệp viên Xin lỗi, nhưng anh nói cái quái quỷ gì thế? Tổng thống được Lào nói lớn Nhưng không lớn đến mức phù xét và cánh tay phải của mình Đang hút thuốc trên sân thượng có thể nghe thấy online tiếp tục kể gần như đúng 20 năm trước Ông đã có dịp khó tin là được ăn tối với chính Stalin và Beria Và cánh tay phải của ngài bộ trưởng nội vụ khá chắc chắn Đã là phiên dịch viên cho Stalin hôm đó Tất nhiên đó là chuyện 20 năm trước như ông ta trong vẫn thế Còn tôi thì nhìn khác nhiều Hồi đó tóc tai tôi không xù ra đủ hướng như bây giờ Tôi có thể dễ dàng nhận ra gã gián điệp đó Nhưng mà hắn không nhận ra tôi Vì tôi còn suýt chẳng nhận ra mình khi soi gương nữa Mặt đồng thống đực lao đọa liền lên Ông cáo lỗi và lập tức đề nghị Nói chuyện riêng với bộ trưởng nội chủ của mình Không, tôi đã nói là trò chuyện riêng. Không có cố vấn đặc biệt của ông. Tổng thống Johnson và phiên dịch Indonesia còn đứng đó Johnson có vẻ rất hài lòng. Ông quyết định bắt tay người phiên dịch như gián tiếp cảm ơn anh ta đã làm tổng thống Pháp bị mất cái mặt nạ tinh tướng của mình. Rất vui được gặp anh, tổng thống Johnson nói. Tên anh là gì? Ồ... Oh. Tôi là Orlen Carson, Orlen đáp. Tôi đã từng được biết người tiền nhiệm của người tiền nhiệm ngài, cựu Tổng thống Truman. Chà, anh biết hay thật đấy, Tổng thống Johnson nói. Harry sắp 90, nhưng mà ông ấy còn sống và khỏe mạnh. Chúng tôi là bạn tốt. Xin cho tôi chuyển lời thăm tới ông ấy, Orlen nói và cáo lui để tìm Amanda. Ông muốn kể với cô những gì cô đã nói với hai tổng thống ở bàn ăn. Bữa trưa với hai vị tổng thống kết thúc nhanh chóng. Mọi người trở về nhà. Nhưng mà online và Amanda vừa mới về đến sứ quán ấy thì đích thân tổng thống Johnson gọi điện mời online ăn tối tại Đại sứ quán Mỹ lúc 8 giờ tối hôm ấy. Thế thì hay quá! online nói. Tôi đã định tối nay ăn một bữa thịnh soạn. Vì ai nói gì về đồ ăn pháp ấy thì nói chứ đĩa sạch trơn rồi mà thực ra bụng vẫn còn trống đây. nhận xét đó hoàn toàn đúng ý Tổng thống Johnson và ông mong đến tối trong tâm trạng vui vẻ. Tổng thống Johnson có nhất là ba lý do hợp pháp để mời online Carson ăn tối. Trước tiên, để tìm hiểu thêm về tên gián điệp đó và về cuộc gặp gỡ của Carson với Beria và Stalin. Thứ hai, Harry Truman đã kể với ông trên điện thoại Alan Carson đã làm gì ở Los Alamos năm 1945. Riêng chuyện đó thôi đã đánh giá một bữa ăn tối rồi. Và thứ ba là cá nhân tổng thống Johnson vô cùng hài lòng với những gì đã xảy ra tại điện Elysee ở cư li rất gần. Ông đã có thể khoang khoái quan sát giải sửng sờ của được Lao và... Ông phải cảm ơn Orlen Carson vì điều đó. Chào ông Carson, tổng thống Johnson chào đón Orlen với một cú bắt tài kép. Để tôi giới thiệu ông Brian Houton. Ông là... Chà, có thể nói ông là một bí mật ở đại sứ quán này. Tư vấn pháp lý, ông ấy được gọi thế. Orlen bắt tay với viên cố vấn bí mật. Rồi cả ba đi đến bàn ăn Tổng thống Johnson gọi bia Còn ca phục vụ kèm với đồ ăn Về rượu vang Pháp Gợi nhớ đến người Pháp mà tối nay Thì phải thật vui Trong khi họ đang ăn món đầu tiên Họ lành kể vài câu chuyện của mình Cho tới bữa ăn tối Đã bị phá hỏng ở điện Kremlin Hôm đó cánh tay phải của bộ trưởng nội dụ Foucette đã ngức xỉu thay vì dịch câu cuối đầy xúc phạm của ông Len George Stalin lúc đó đã tức giận lắm rồi. Tổng thống Johnson không còn thích thú với phát hiện rằng Claude Penel quả ra lại là một điệp viên liên xô cài cắm trong dòng thân cận của Tổng thống Pháp vì Brian Houton vừa mới báo cáo với ông rằng chuyên viên Penel cũng bí mật là người cung cấp tin cho CIA Thực tế, Pien Nen đã trở thành nguồn tin chính của CIA. Về thông tin rằng chẳng có cuộc cách mạng công sản nào sắp xảy ra ở Pháp, hay là bị cộng sản cai giao cá, bây giờ toàn bộ tính này phải được xem xét lại. Tất nhiên, đó là thông tin không chính thức và bí mật, Tổng thống Johnson nói. Nhưng mà tôi có thể tin ông Kha sẽ giữ bí mật chứ? Tôi... tôi không chắc lắm đâu Thưa Tổng thống Ôi lệnh Rồi O'Lan kể trong chuyến đi tàu ngầm Ở Baltic Mình đã uống giấy Yuri Borisovic Của Bob, Một người đàn ông cực kỳ dễ mến Nhà vật lý hạt nhân hàng đầu của Liên Xô Và trong lúc cao hứng Đã nói quá nhiều đến Các chi tiết về hạt nhân Ông đã nói với Stalin Cách chế tạo quả bơ mà Tổng thống Johnson hỏi Tôi tưởng ông bị đưa vào trại tù Vì ông từ chối chứ Tôi từ chối nói với Stalin Dù sao ông ta cũng chẳng hiểu được Tuy nhiên ngày trước đó Có lẽ tôi đã tiết lộ chi tiết quá mức cần thiết Với nhà vật lý hạt nhân Khi uống quá nhiều vodka thì Nó hay bị thế ngày tổng thống ạ Và nó chẳng phải dễ dàng gì với tôi Khi biết ngày hôm sau Stalin á, có thể khó chịu đến mức nào Tổng thống Johnson dò tóc, nghĩ thăm răng, tiết lộ cách chế tạo bơm nguyên tử đâu phải là chuyện cứ thế xảy ra, cho dù uống bao nhiêu rượu đi nữa. Ollen Carson thực tế. Thực tế, anh ta là... Anh ta là một kẻ phản bội. Có phải không vậy? Nhưng... Anh ta không phải là công dân Mỹ. Thế thì... Thế thì phải làm gì nhỉ? Tổng thống Johnson cần thời gian để suy nghĩ. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Ông hỏi, chỉ cần phải nói gì đó. Ông là nghĩ, khi Tổng thống đã hỏi thì tốt nhất là không nên bỏ sót quá nhiều chi tiết. Vì vậy, ông kể về Ladis Votos, về tư lệnh, Merit Cup, về Kim Nhật Thành, về Kim Chính Nhật, về cái chết may mắn của Stalin, về Mao Trịch Đông, về số đô la nhiều khủng khiếp mà Mao đã tử tế tặng cho mình về cuộc sống bình yên và không bình yên nữa ở Bali và cuối cùng về hành trình của mình đến Paris. Tôi nghĩ mọi chuyện là thế, Orlando, nhưng mà nói suốt làm tôi thật sự khô cả miệng đây. Tổng thống gọi thêm bia ra bàn, nhưng nói thêm rằng một người vì xây mà tiết lộ hết cả bí mật nguyên tử thì Cũng nên nghĩ đến chuyện kiên rụ đi. Rồi, ông ngẫm nghĩ về câu chuyện khó tin của Khá Xuân và hỏi. Ông đã có một kỳ nghỉ suốt 15 năm do Mao Trạch Đông tài trở à? Dân, hoặc uh, đại loại như thế ạ Thực ra đó là tiền của tượng giá thạch nhận được từ người bạn chung của chúng tôi là Harry Schumann. Bây giờ ngày Tổng thống nói thế có lẽ tôi nên gọi điện cho Harry và cảm ơn ông ấy. Tổng thống Johnson rất khó chịu khi biết rằng người đàn ông tóc dài, râu quài nón đang đối diện với mình đã tặng bơm nguyên tử cho Stalin và đã sống một cuộc sống sung sướng bằng tiền viện trở nước ngoài của Mỹ. Thêm vào đó là những tiếng lạ hét dân dẫn dọng tới từ đám người biểu tình trên đường phố bên ngoài đại sứ khoán. Mỹ cút khỏi Việt Nam, Mỹ cút khỏi Việt Nam. Johnson ngồi im lặng, mặt đầy đau khổ. Trong khi đó, Orland nóc cạn ly của mình và ngắm khuôn mặt lo lắng của Tổng thống Mỹ. Tôi có thể... có thể giúp đỡ gì chăng? Ông hỏi. Ông nói gì nhỉ? Tổng thống Johnson sực tính từ cân trầm tư của mình. Tôi có thể có giúp đỡ gì chăng? Anh Len lặp lại Trong tổng thống khủng khiếp quá Có lẽ ông cần giúp đỡ Tổng thống Johnson suốt nữa Định nhờ Anh Len Carson giành chiến thắng Trong chiến tranh Việt Nam cho mình Nhưng rồi ông trở về thực tại Và lại thấy trước mắt mình Người đàn ông đã tặng bơm cho Stalin Giờ Ông có thể giúp tôi Tổng thống Johnson đáp băng giống mệt mỏi Ông có thể đi được rồi online cảm ơn về bữa tối và đi về để lại đằng sau tổng thống Johnson và giám đốc CIA châu Âu Brian Huttong Linh Đông bị Johnson choáng chắn vì chuyến thăm của online Johnson đã biến thành như thế nó khởi đầu tốt đẹp nhưng rồi Johnson ngồi đó và thừa nhận mình đã chế tạo bơm không chỉ cho Mỹ mà còn cho Stalin Stalin Cộng sản của Cộng sản Này Huttong tổng thống cho san hỏi chúng ta nên làm gì nhỉ hay là đoán tai Kha đáng nguyên rủa đó một lần nữa và đụng hắn trong dầu nào phải đi điệp hút tổng đáp hoặc là hoặc chúng ta có thể chắc chắn rằng mình đã sử dụng anh ta tốt nhất điệp vụ hút tổng không chỉ là điệp viên ông cũng đọc hầu hết những chiến lược chính trị từ quan điểm của CIA Ví dụ, ông biết rất rõ về sự tồn tại của nhà vật lý mà Orlen Carson đã uống xây cùng trong chiếc tàu ngầm đi từ Thụy Điển đến Leningrad. Yuri Borisovic Bobov đã khá thành công trong sự nghiệp từ năm 1949 trở đi và cuộc đột phá lớn lao đầu tiên của ông đã có thể là nhờ vào các thông tin Orlen Carson đã tiết lộ trên thực tế gần như chắc chắn là thế. Bây giờ Popov đã 63 tuổi và là giám đốc kỹ thuật của toàn bộ kho vũ khí nguyên tử của Liên Xô. Những kiến thức ông ta có đối với Mỹ là vô giả. Nếu Mỹ có thể tìm ra những gì Popov biết và từ đó xác minh một thực tế rằng phương Tây đã tiến trước phương Đông về vũ khí nguyên tử thì Tổng thống Johnson có thể chủ động giải trừ vũ khí giữa đôi bên. Và con đường đến với kiến thức này phải đi qua Orland Kherson. Ông muốn biến Kherson thành một điệp viên của Mỹ ư? Tổng thống Johnson vừa hỏi, vừa nghĩ đến chuyện giải trừ vũ khí, sẽ thực sự khiến cho ông được dinh danh như là một tổng thống vĩ đại, bất kể cuộc chiến đáng nguyên rũa của Việt Nam. Dân, chính là như thế, điệp vụ hút tổng đáp. Ê, tại sao lại là Khá Xuân? À, à, bởi vì à, anh ta có vẻ phù hợp. và vừa mới đây, anh ta còn ngồi đó. Hỏi liệu có thể làm gì để giúp đỡ Tổng thống không mà Phải, Tổng thống Johnson đáp. Anh ta đúng là đã nói thế. Đúng rồi. Sau đó, Tổng thống im lặng một lúc khá lâu, rồi ông nói. Chắc tôi cần uống thứ gì nặng đồ. Thái độ cứng rắn ban đầu của chính phủ Pháp trước sự bất mãn của quần chúng quả thực đã khiến cho đất nước bị tê liệt. Hàng triệu người Pháp đã định công. Các bến tàu ở Marcel đóng cửa, sòn bài quốc tế, mạng lưới đường sắt cũng như vô số các cửa hàng bách quá đủ loại đã đóng cửa. Ngừng cả phân phố xăng dầu lẫn thu gom rác khắp nơi đòi hỏi hết chuyện này đến chuyện kia đòi mức lương cao hơn tất nhiên và làm việc ngắn lại bảo hiểm việc làm tốt hơn và ảnh hưởng nhiều hơn thêm nữa là đòi hỏi một hệ thống giáo dục mới và một xã hội mới nên Cộng hòa thứ 5 đang bị đe dọa hàng trăm ngàn người Pháp đã biểu tình trên đường phố và không phải lúc nào cũng hòa bình xe bị đốt cây bị chặt, đường phố bị đào lên, dựng rau trắng, có cả hiến binh cảnh sát chống bạo động hơi cay và lá chẳng. Đó là lúc Tổng thống, Thủ tướng và Chính phủ Pháp đã có một bước mặt nhanh chóng. Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng nội dụ Foucet không còn chút ảnh hưởng nào về vấn đề này. Ông ta đang bị biến mật giam giữ tại cơ sở của cảnh sát mất Và rất khó khăn để giải thích lý do tại sao Ông ta lại có một máy phát vô tuyến điện Đặt trong phòng tắm của mình Người lao động tham gia cuộc tổng đình công Đột nhiên được phê duyệt tăng cao mức lương tối thiểu Tăng tiền lương lên 10% giảm 3 giờ làm việc trong tuần Tăng phụ cấp gia đình Tăng quyền của công đoàn Đàm phán về thỏa thuận tiền lương nói chung Và chỉ số mức lương Một số bộ trưởng của chính phủ Đã phải tự chức trong đó Có bộ trưởng nội dụ Phu Xét Giữa hàng loạt biện pháp này Chính phủ và tổng thống Đã làm dịu các phe phái Cách mạng nhất Quần chúng không được hỗ trợ Để tiếp tục đấu tranh Công nhân trở lại làm việc Các cuộc chiếm đóng, giải tán Cửa hàng mở lại Giao thông vận tải bắt đầu hoạt động Tháng 5 Năm 1968 Đã sang tháng 6 1968 Và nền công quà thứ năm vẫn còn đó Tổng thống Charles de Gaulle Đích thân gọi đến Đại sứ quán Indonesia tại Paris Và mời Orlen Carson đến để trao tặng quy chương Nhưng tại Đại sứ quán Người ta nói rằng Orlen Carson không còn làm việc ở đó Và không ai Kể cả chính ba đại sứ có thể nói ông đã đi đâu Trường 24, thứ năm ngày 26 tháng 5, năm 2005. Bây giờ tất cả những gì công tố chuyên Vanity có thể làm là gắn giữ cái gì có thể giữ ở trong sự nghiệp và thể diện của mình. Theo nguyên tắc, ông còn hơn chữa. Ông đã sắp xếp một cuộc họp báo ngay buổi chiều hôm đó để tuyên bố quỷ bỏ lệnh bắt giữ ba người đàn ông và người phụ nữ trong vụ ông già trăm tuổi mất tích. Công tố viên Ranulis giỏi rất nhiều thứ, trừ việc thừa nhận thiếu sót và sai lầm của mình. Lời mở đầu cuộc họp báo cấp tốc cũng như thế. Công tố viên xoay sàn giải thích, ngược hẳn lại về thông tin online khai Và các bạn được thừa nhận là không bị bắt giữ nữa. Người ta đã tình cờ tìm thấy họ ngay trong chiều nay ở Godland. Tuy họ có lẽ vẫn có tội, công tố viên đã làm đúng. Chỉ có điều mới là bằng chứng đã làm thay đổi tính chất sự việc nên lệnh bắt giữ tạm thời không còn giá trị. Tất nhiên, các đại diện báo chí thắc mắc bằng chứng đã thay đổi tính chất sự việc theo cách nào và công tố viên Ranilis mô tả chi tiết những thông tin mới từ Bộ Ngoại giao về số phận của Bạc và Hulten ở Ziputi và Riga. Sau đó, Ranilis kết thúc rằng đôi khi luật pháp đòi hỏi phải thu hồi lệnh bắt tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định nó gây cảm giác không ổn. Cá nhân công tố viên Ranilis cũng cảm thấy chuyện này đã diễn tiến không đúng lắm. Và ấn tượng đó ngay lập tức được khẳng định Khi đại diện của tờ báo lớn Dave Gandy Hector Dương mục kính lên Và số ra một trang các câu hỏi Làm cho công tố duyên đặc biệt khó chịu Liệu tôi hiểu có đúng không Rằng bất chấp tình hình mới Ông vẫn xem Orlen Carson phạm tội giết người hoạt ngộ sát Điều đó có nghĩa là Ông tin rằng Orlen Carson, 100 tuổi như chúng ta biết Đã buộc Ben Paglen 32 tuổi đi theo ông đến Ziputi ở Sừng Châu Phi và làm Paglen nổ tan sát ngay chiều hôm qua. Nhưng bản thân thì không sao. Rồi lại vội dàng đi vector Vatagotland ở phía Tây Thủy Điển, nơi cụ gia. Theo những gì ông đã nói với chúng tôi, đã được thấy vào sáng nay. Chưa tính các chuyện khác. Trong trường hợp đó, liệu ông có thể mô tả Khashoggi đã sử dụng phương tiện giao thông nào? Theo như tôi được biết, ông có chuyến bay trực tiếp giữa Sibuti và miền Tây của Thụy Điển, Bjornen Karlsson được cho là không có hộ chiếu hợp lệ. Công tố viên thật sâu rồi nói rằng, những gì ông nói trước đây chắc đã bị hiểu lầm. Không còn nghi ngờ gì, thực tế rằng Olle Karlsson, Julia Andersson, Benny Sundberg và Gunilla Jørklund tội Không nghi ngờ gì nữa Như tôi đã nói Renelit nhắc lại Trong giây phút cuối cùng Cố gắng thuyết phục bản thân Cái gì là đúng Và bây giờ nhũng như chi chi